Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trông như cái giày cao gót thì phải. Mình trợt cười một mình, đúng là mình bị ám ảnh thật rồi. Ám ảnh giày cao gót chăng? Ngày ngày hôm sau, báo chí đưa tin rầm rộ rằng hung thủ vụ án giết người hàng loạt gần đây chính là đội trưởng phụ trách điều tra vụ án này. Dư luận trong nước vô cùng phẫn nộ và yêu cầu bộ trưởng từ chức vì để chuyện kinh khủng như vậy đã xảy ra trong nội bộ sở công an. Tất cả chuyện đời tư của ông đội trưởng đều được mổ xẻ trên các tờ nhật báo. Người vợ sợ sệt của ông ta cố gắng né tránh làn sóng phỏng vấn dồn dập và các phóng viên bủa vây căn nhà của họ. Mình rất sốc khi đọc được tin tức này, cậu cảm thấy uất ức khi không được tận tay gặp của ta để xé ra làm trăm mảnh. Tuy nhiên, linh cảm của cậu lại mách bảo rằng mọi chuyện chưa hề kết thúc. Cậu nghĩ và nhìn vào tấm bản đồ thu nhỏ, hình vẽ còn chưa được hoàn chỉnh cơ mà. Ngay sau khi bị đưa vào buồng giam để chờ kết quả điều tra, mỗi khi bị thẩm vấn, Sumimura vẫn khăng khăng nói rằng mình đã bị vu khống và không phải là một kẻ sát nhân. Vụ án vẫn còn rất nhiều điểm chưa rõ ràng, tuy nhiên ở trong mọi vụ án, ông ta đều không thể đưa ra được bằng chứng ngoại phạm thuyết phục. Suy xẻo cho ông ta rằng, vụ vây bắt ở Ginza có thể đưa lại cho ông ta bằng chứng ngoại phạm thuyết phục, nhưng tất cả ông ta lại chẳng hề chứng minh được. Khi phát hiện tên sát nhân mà rất có thể ông ta đã thuê để giả dạng, ông ta đắt quá xuất ruột ra lệnh dựng hàng rào người bao đầu khu phố Inja. Và đích thân mình rời vị trí để giám sát cho tới khi đảm bảo phát hiện ra xác nạn nhân, ông ta mới quay trở lại. Những cảnh sát đặc nhiệm có xác nhận ông ta tới để sắp xếp và chỉ đạo tác chiến, nhưng không ai khẳng định được thời điểm ông ta có ở đó hay đã rời đi. Ông ta chỉ khẳng định rằng nhất định hung thủ thực sự sẽ bị bắt và ông ta sẽ được trả tự do. Sau khi bị bắt một tuần, Sumimura thuê luật sư riêng và hoàn toàn giữ im lặng. Báo chí và cảnh sát không thể khai thác thêm được một chút gì từ ông ta. Trong những ngày sau đó, tổ trọng án số 1 vẫn hoạt động đều và chờ chỉ thị từ cấp trên. Rất có thể họ sẽ có một chỉ huy mới trong tháng tới. Cả tổ điều tra sẽ được tổ chức tiên dương với báo giới, một số người sẽ được thăng cấp. Mọi người rất khuyến khích anh Khải ứng cử vào vị trí đội trưởng mới, nhưng anh cảm thấy mình vẫn còn chưa đủ dặn dày. Khoảng thời gian này, mọi người sẽ tìm thêm bằng chứng trong từng vụ án để cung cấp thêm cho bên công tố viên. Kết quả giám định tăng chứng, vật chứng không có gì nhiều, chỉ có đôi ủng của tên sát nhân có dấu vết đất ở công trường như đã đưa ra. Thêm vào đó, có một số vệt lõm tròn tròn Khá số ở bên trong chiếc ủng họ đang đặt ra nghi vấn xem đó có nghĩa là gì, nhưng có thể đó chỉ là một lỗi nhỏ do nhà sản xuất của hãng ủng chăng. Những ngày gần đây, anh Khải cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vụ án vừa qua làm cho anh vô cùng căng thẳng. Có lẽ anh sẽ về nhà thăm bố mẹ sau khoảng thời gian công tác. Chín tích vừa có được khiến anh rất hài lòng. Diu Mi đã xuất viện, tối hôm ấy Mọi người ăn một bữa ngọt nhẹ để mừng Kota gia viện cũng như mừng chiến công lớn của mọi người. Yumi vẫn còn yếu nhưng đã có thể đi lại chậm rãi được. Cô vui và nuối tiếc vì không thể cùng tham gia bắt tội phạm cùng với các bạn mọi người. Chị Misao rất quan tâm đến Yumi. Chị là con gái nhưng ở trong đội cũng chỉ làm văn phòng giấy tờ chứ không phải là đi khám nghiệm hiện trường hay tuần tra như là Yumi chị cũng khuyên cô nên chuyển sang đơn vị khác để đảm bảo an toàn hơn. Lần này cô đã suýt mất mạng. Yuumi nói sẽ suy nghĩ vấn đề này, tuy nhiên cô cũng không muốn xa mọi người. Cô cũng vừa được chuyển từ đơn vị Pháp y sang đây cũng chưa được bao lâu. Tối ngày hôm ấy, anh Khải lại lái xe đưa Yuumi về. Trên xe hai người trò chuyện rất vui vẻ, anh tâm sự muốn về thăm nhà Yumi cũng chia sẻ với anh về gia đình của cô ấy. Hóa ra bố mẹ Yumi đang ở thành phố. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net